Hoàng quân lái xe ra đến nơi thì chẳng thấy Quỳnh Anh đâu. Anh đỗ xe bên đường rồi chạy vào tìm cô. Bỗng lúc này khi nhìn thấy cô đang chạy từ cổng xa, đê nỗi đâm đầu vào người anh mà cô chẳng để tâm đến. Miệng chỉ nói, xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhìn thấy Quỳnh Anh có biểu hiện lạ, tâm lý cô hình như không ổn. Hoàng quân giữ người cô lại mà hỏi. Quỳnh Anh, em bị gì vậy? Tôi mới đi lấy xe mà em đã xảy ra chuyện gì rồi. Chú, chú đưa tôi rời khỏi đây nhanh được không? Hoàng Quân cảm thấy lo lắng. Quỳnh Anh đang khóc sao? Thật tình từ trước đến nay anh sợ. Phải nói là dị ứng khi thấy con gái khóc. Anh không biết cô bị làm sao. Thế nên vỗ vai cô rồi nói. Được rồi, đi. Tôi đưa em về. Vâng. Đưa Quỳnh Anh đi ra xe anh mở cửa cho cô lên ngồi trên ghế phụ còn anh vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi ngồi trên xe Hoàng Quân lâu lâu liếc nhìn về phía Quỳnh Anh anh nửa muốn hỏi nửa lại không đắn đo một hồi anh quyết định hỏi cô bởi vì hiện tại thì cô đang ở nhà anh anh không muốn cô xảy ra chuyện gì lúc nãy là em có chuyện gì vậy có thể nói cho tôi nghe không Quỳnh Anh ngồi đó gương mặt buồn bã nói, lúc nãy tôi gặp lại ba mình, sau mấy năm không gặp thì hôm nay tôi đã gặp lại ông. Vậy sao? Vậy thì là chuyện tốt mà, ông ấy dù gì cũng là ba em, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Tôi cũng thấy vui vì gặp lại ông, tôi vui vì ông ấy vẫn khỏe mạnh sống tốt, nhưng tôi đau, đau ở đây này. Quỳnh Anh đập đập tay lên tim mình, vẻ mặt đau đớn kèm thất vọng. Ông ấy vẫn thế, vẫn tin tưởng bà ta tuyệt đối, nhưng đối với đứa con gái ruột của mình thì không. Giá như tôi không gặp lại ông ta, thì đã không thấy buồn như thế này. Nhìn thấy người ta có ba, có mẹ, có gia đình hạnh phúc, tôi lại thấy tuổi thân. Nhiều lúc thèm khát cái cảnh cha mẹ, con cái quây quần bên nhau, tiếng cười bao trùm khắp căn nhà, chỉ tiếc là Tôi làm gì có được cảm giác đó? Hoàng Quân nghe những lời nói ấy của cô, anh không khỏi đau lòng. Bỗng nhiên nhìn cô khóc mà lòng anh lại thấy khó chịu vô cùng. Đưa tay lấy hộp khăn giấy rồi đưa sang cho cô. Anh an ủi. Cứ khóc đi. Khóc được rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Từ nay em không phải sợ cô đơn. Nếu em muốn có một gia đình hãy cứ xem tôi là gia đình của em. Cô nghe Hoàng Quân nói thế mà cảm động vô cùng Anh chỉ là người dưng mà lại tốt với cô như thế Còn người thân ruột thịt thì... Cảm ơn chúng Không có gì Đến lúc nào cảm thấy đủ rồi Thì phải cố gắng đừng buồn nữa Mạnh mẽ lên Chứ nhìn em như thế này tôi lại thấy không quen Ý chú nói bình thường tôi nói nhiều hả Ờ thì... Mà thôi chập mắt chút đi Về đến nhà tôi sẽ gọi Quỳnh Anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Cứ mỗi lần cô khóc thì cảm giác sau đó sẽ là buồn ngủ. Đôi mắt sưng lên vì khóc nãy giờ. Cô tựa đầu vào ghế rồi bắt đầu nhắm mắt lại thiếp đi. Một lúc sau thì cũng về đến nhà. Anh dừng lại trước cổng để gọi Quỳnh Anh dậy. Nhìn thấy cô ngủ ngon như thế anh cũng không đành lòng. Thế nhưng với một người cảm nhận khá nhạy bén như cô thì chỉ cần anh dừng lại là cô sẽ tỉnh ngủ ngay mở mắt ra thì thấy Hoàng Quân đang nhìn mình chăm chú chú nhìn gì dữ vậy tôi biết tôi đẹp Hoàng Quân như bị bắt quả tang vì nhìn trộm cô ngủ gương mặt ấy quả là giống quá đâu tôi có nhìn hồi nào mà này em ở nhà tôi có mấy ngày mà hình như bị nhiễm rồi thì phải rõ ràng chú nhìn tôi đắm đuối thích tôi rồi phải không hâm tôi, tôi làm gì mà thích em Quỳnh Anh tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, anh bị cô treo thì mặt mày đỏ ửng lên, chẳng khác gì mấy thiếu nữ e thẹn. Người đàn ông trên thương trường lạnh lùng mạnh mẽ đến đâu, mà bây giờ lại bị cô gái nhỏ này treo cho nói năng lắp bắp. Tôi chỉ treo chú thôi mà, làm gì mà mặt chú như trái cà chua vậy? Tôi làm gì có hả? Em là đồ con nít ai mà thèm, nói cho em nghe, tôi đây gái theo đầy. Còn nít như tôi cũng khối người thèm đó, không đến lượt chú đâu. Tôi không thèm. Thế rồi Hoàng Quân thấy cô đã dậy, liền lái xe vào trong sân. Cả hai người bước xuống xe, thì từ trong nhà âm thanh cười giòn tan của vị khách đặc biệt. Hoàng Quân chỉ cần nghe một lần thôi là đã biết ai đến. Nhanh chóng đi vào trong nhà, Quỳnh Anh cũng bước theo sau lưng anh. Vào đến nơi bà lão đang chơi bài vui vẻ, Hoàng Quân hắng giọng. Bà Hạ nghe tiếng và liền quay người lại. Về rồi sao? Tôi cứ nghĩ anh biết chúng tôi đến, mà không muốn đón tiếp đấy chứ. Anh đi đến bên bà rồi ôm chầm lấy, trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo. Cháu đâu có biết bà đến đâu. Sao bà đến mà không nói với cháu để cháu sang đón? Thôi, tôi tự đi được. Anh nói được cái miệng chưa biết nào mới nghĩ đến tôi. Quỳnh Anh lúc này đi vào thấy bà Hạ và bà ấy cũng thấy Quỳnh Anh. Lần đầu tiên bà gặp đã có ấn tượng với cô nên nhớ mãi. Hai người nhìn nhau rồi nói cùng một lúc. Bà. ơ cháu là Quỳnh Anh đây mà. Vâng, là cháu đây. Nào, lại đây. Lại đây ngồi xuống đi. Vâng. Hoàng quân thấy hai người chào nhau như đã quen biết trước. Anh không ngừng thắc mắc, liền hỏi. Bà nội với Quỳnh Anh quen nhau sao? Hai người... Bà hạ lên tiếng giải thích cho Hoàng quân nghe. À... Bà với Quỳnh Anh quen nhau cũng tình cờ thôi Hôm đó đi dạo phố cùng bạn Bà bị thanh niên kia giật túi sách Cũng may là có Quỳnh Anh đuổi theo Mới lấy lại được đó Thì ra là vậy Cảm ơn em nhiều nhé Vì đã giúp bà tôi Quỳnh Anh thấy cũng chẳng phải một mình cô Mà lấy lại được Cũng là nhờ vào Hoàng Phương nữa Cô ngại đáp lời Cháu có làm gì nhiều đâu ạ Không có Hoàng Phương thì cháu cũng khó mà lấy lại Cô vừa nói xong thì mới chợt nhớ lại. Vậy ra bà Hạ là bà nội của chú. Hoàng Phương cũng cháu bà. Vậy thì hai người họ là... Đang suy nghĩ thì từ trong bếp Hoàng Phương đang bưng mâm trái cây đi ra. Ai vừa nhắc đến tên con vậy? Anh trai về rồi Hà Nội ơi. Vừa bước ra Hoàng Phương nhìn thấy Quỳnh Anh đứng đó ngạc nhiên vô cùng. Cũng giống như bà Hạ lúc này. Ôi Quỳnh Anh gặp lại bạn rồi. Ừ, mình cũng không nghĩ là chúng ta có duyên gặp lại nhau ở đây Thế bạn làm gì ở đây thế? Bạn và anh hai mình quen nhau sao? Chú ấy là anh hai bạn sao? Đúng vậy, mà bạn chưa trả lời mình bạn làm gì ở đây? Mình, mình làm giúp Quỳnh Anh chưa kịp nói ra hết từ giúp việc Thì Hoàng Quân vội lên tiếng chèn ngang Đi đến bên cô rồi đưa tay kéo cô sát lại mình giới thiệu Giới thiệu với hai người Quỳnh Anh là bạn gái của cháu Chú, cả ba người đều ngạc nhiên hết sức trước lời nói của anh Cô không ngờ hôm nay Hoàng Quân lại giới thiệu với người nhà về mình như thế Liền nói nhỏ vào tai Hoàng Quân Sao chú không nói trước với tôi, tự dưng lại giới thiệu như thế Gấp quá tôi không kịp đỡ Trước sau gì thì cũng phải nói ra, chỉ là sớm hay muộn thôi Thế bây giờ em muốn có tiền không? Nếu muốn thì phải hợp tác với tôi Tiền thì tất nhiên là muốn rồi, nhưng tôi không muốn lừa dối bà và mọi người. Nếu bọn họ phát hiện ra thì tôi biết phải làm sao. Không sao đâu, mọi chuyện em cứ theo ý tôi là được, mà đổi cách xưng hô đi. Hoàng Quân lúc này nhìn sang bà nội với em gái mình, hai người họ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hai người sao vậy, hay là không muốn cháu có bạn gái? Bà Hạ nhìn Quỳnh Anh rồi lại nhìn về Hoàng Quân ánh mắt rỏ xét. Hoàng Quân, cháu nói cho ta biết, đây không phải là vì cháu bị chúng ta ép nên mới đi tìm đại con bé để kêu nó làm bạn gái đấy nhé. Kìa bà nội, cháu sao lại làm thế được, bà không tin thì bà cứ hỏi Quỳnh Anh đi, cô ấy sẽ nói cho bà nghe. Bà Hạ nghe vậy liền hỏi cô, có đúng là như vậy không Quỳnh Anh, có gì cháu cứ nói thật, bà sẽ không trách cháu đâu. Cô nhìn về phía anh, biết giờ chẳng lùi được nên đâm lao phải theo lao. Nếu giờ nói ra sự thật thì một xu cũng không có, e rằng còn bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi lỡ đâu người của bà Dung bắt được nữa thì đời cô coi như xong. Đành cúi mặt rồi trả lời vẻ ngại ngùng. Dạ chuyện đó là thật ạ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cũng không lâu lắm. Bà thì bà không ngăn cấm, nhưng chỉ sợ là tuổi tác nó lớn hơn cháu chắc cũng nhiều chỉ sợ thiệt cho cháu. Cháu biết điều đó nhưng cháu thật tình thích chu ấy nên mong bà và mọi người ủng hộ. Trời ạ, cô nói xong mà cô cũng thấy tự ngượng ngùng cái miệng quá. Hoàng quân như hài lòng với câu trả lời kia của cô, anh khẽ cười nhẹ. Hoàng phương nãy giờ vẫn im lặng xem xét, cô ấy suy nghĩ nãy giờ liền nói. Cháu thấy chuyện này cũng bình thường bà, à. thời đại 4.0 rồi, tuổi tác không thành vấn đề nữa. Nhưng còn chuyện kia, nếu như anh cháu đã xác định rồi thì mình cũng ủng hộ thôi. Cháu thấy vậy cũng tốt, Quỳnh Anh hiền lành dễ thương thế này mà. Bà Hạ trong lòng lo lắng, bà sợ Hoàng Quân vẫn còn lưu luyến với chuyện cũ. Thằng bé liệu đã quên đi quá khứ được chưa? Quân à, cháu có chắc là mình đã nghiêm túc với con bé hay không? Hoàng Quân cũng đoán được bà nội mình đang nói về vấn đề gì. Anh sao có thể nói là quên hẳn đi được Bởi vì đó là chuyện đã khắc sâu trong tim anh Nhưng anh cũng không muốn buồn hay là sống với quá khứ mãi Vì một người đã mất Quỳnh Anh cũng chỉ là kế sách tạm thời Thế nên anh vẫn nói Bà nội à, cháu hiểu những gì nội đang lo lắng Nhưng cháu biết mình đang làm gì Sau một hồi thuyết phục thì bà Hạ cũng vui vẻ Mà chấp nhận mối quan hệ của Hoàng Quân và Quỳnh Anh Quỳnh Anh đứng bên đây cũng không hiểu chuyện mà nãy giờ hai người họ nói là gì. Cô nghĩ phải trong quá khứ của chú ấy có mối tình nào không thể nào quên. Nghĩ là thế nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Nếu như chú ấy muốn nói thì sẽ nói. Cô bà trong bếp nãy giờ làm đồ ăn cũng đã xong liền đi ra gọi. Bà với cô cậu vào dùng bữa thức ăn đã được dọn lên rồi. Được rồi cảm ơn cô bà. Tất cả mọi người đi vào trong phòng bếp để ăn cơm. Hoàng Quân và Quỳnh Anh đi sau cùng. Cô níu tay anh rồi nói nhỏ. Chú làm sao thì làm, tôi không biết gì đâu đó. Tôi đã nói em cứ yên tâm. Người đàn ông soái ca như tôi đây mà em còn không tin tưởng được nữa thì tin ai? Tìm chú có ngày ra đường sớm. Vào đến bàn ăn, bà nội cũng hỏi thăm cô rất nhiều. Hoàng Phương vui vẻ kéo tay cô ngồi xuống bàn. Vì tuổi bằng nhau nên cả hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hoàng Phương nói, từ nay có Quỳnh Anh ở đây rồi, em sẽ thường xuyên qua đây chơi được không anh hai? Được, nhưng em lo học hành đi, ở đó mà chơi. Thì ngày nào rảnh em sẽ qua, chứ anh thì đi làm, Quỳnh Anh ở nhà cũng buồn, phải không? Quỳnh Anh cũng chỉ cười cười bởi vì cô sợ tiếp xúc nhiều thì dễ bị lộ hơn, nhưng cũng không từ chối. Có người qua chơi tâm sự cũng vui Tiện thể cậu có thể chỉ cho mình Ít chiêu võ phòng thân Ok luôn Lúc này bà nội hạ mới gấp thức ăn Bảo vào trong bát cho cô Bà ấy bảo Quỳnh Anh ăn nhiều vào Nhìn cháu gầy quá nhé Dạ cháu cảm ơn bà Không cần khách sáng Cháu cứ xem như đây là nhà mình ăn nhiều vào nhé Bà cũng ăn nhiều vào ạ Bữa ăn vui vẻ diễn ra Đầy tiếng cười nói của mọi người sau khi ăn xong bà hạ với hoàng quân đi ra ngoài vườn ngồi uống trà cho mát còn lại quỳnh anh với hoàng phương thì đang gọt trái cây lúc này bà hạ nhìn xung quanh chỉ có hai người bái nói ta thì ta không ép cháu phải lấy vợ sinh con liền đâu nên đừng tìm cách như vậy con bé còn nhỏ tuổi cháu làm thế rồi sau sợ có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của quỳnh anh không ý bà nội là bà hạ Cũng là người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời này rồi. Bà nhìn là biết ngay. Anh còn định giấu bà già này. Bà nội của anh nhìn cái là biết không cần phải giấu. Bà... bà biết sao? Đúng vậy. Bà không biết cháu có tình cảm gì với con bé không? Thật tình thì bà cũng muốn cháu quên đi Tú Anh mà chấp nhận những gì ở hiện tại. Nhìn Quỳnh Anh bà thấy na ná với Tú Anh và nghĩ thế nên cháu mới chọn con bé để làm người thay thế. Hãy sống cho hiện tại đi, con bé là con bé, còn Tú anh thì trong thâm tâm của Hoàng Quân, anh đã từng nghĩ muốn được nhìn thấy Quỳnh anh mỗi ngày bởi cô giống với người yêu đã mất, nhưng anh thấy mình ích kỷ nên thôi. Trùng hợp thay cô không còn nơi để đi ở thành phố này, lại đang gặp nguy hiểm, về quê cũng không xong. Vì không có tiền nên anh mới giữ cô lại Bà nội Cháu đã từng nghĩ như thế Nhưng đến khi nghe được hoàn cảnh của Quỳnh Anh Thì cháu lại không thể nào làm ngơ Ừ Bà có nghe con bé kể sơ sơ Là phải làm kiếm tiền phụ giúp gia đình Muốn đi học mà không có tiền Vâng Hôm đó cháu gặp Quỳnh Anh ngất xỉu ngoài đường Nên đưa về đây Cô ấy còn đang thiếu nợ Và bị bắt đi tiếp khách Bà hạ ngạc nhiên hết sức, chuyện này thì bà chưa biết đến. Có chuyện này sao? Vâng, thế nên cháu mới để Quỳnh Anh ở lại đây, và nhờ cô ấy giả làm bạn gái, để tránh việc mẹ cháu bắt lấy vợ. Như thế thì có thiệt thòi cho con bé, mà bà cũng thích Quỳnh Anh. Con bé vừa hiền ngoan ngoãn, thế nên cháu có giả thành thật cũng được. Bà nội à, chuyện đó sao được? Bà nhớ giữ kín chuyện này giúp cháu nhé. Ừ, có gì đâu không được. Đang nói đến đó thì Quỳnh Anh và Hoàng Phương đi ra Hai người bưng trái cây đặt lên bàn Cháu mời bà với chú ăn trái cây Ừ cảm ơn hai đứa ngồi xuống ăn chung đi Vâng ạ Ngồi chơi nói chuyện một lúc thì Hoàng Phương cũng đưa bà nội về Bây giờ chỉ còn lại hai người Quỳnh Anh không biết Hoàng Quân sẽ giải quyết chuyện kia của cô như thế nào Chú à Chuyện kia chú tính sao rồi Tôi không có cách nào liên lạc được với người nhà nên thấy lo lắm. Tôi cũng đang muốn nói chuyện đó đây. Trước mắt chiều nay tôi còn một số việc ở công ty nên cần phải đến đó giải quyết. Có thể ngày mai tôi sẽ cùng em đến chỗ làm cũ của em để gặp họ. Vâng, nhưng tôi chưa có tiền chú cho tôi mượn trước nhé. Mượn thì phải trả lãi đó nhé. Tôi làm gì đã có tiền mà trả lãi cho chú. Có tấm thân này chú muốn lấy thì lấy đi. Là em nói đó nhé. Hoàng quân lập tức tiến lại gần Quỳnh Anh. Anh nở ra nụ cười hơi đều kiểu như mấy thanh niên biến thái muốn ăn sạch cô. Quỳnh Anh thấy vậy thì càng né ra. Cô chỉ tiện miệng nói vậy cho qua chuyện. Không ngờ Hoàng quân lại như vậy. Này này, chú làm gì vậy? Thì em vừa mới bảo, có tấm thân, tôi muốn làm gì thì làm mà. Tôi nói cho vui thôi, sao chú có thể tin là thật? Không ngờ chú biến thái vậy. Này nhóc! Từ nay về sau, em còn gọi tôi là biên thái, thì số nợ tăng gấp đôi. Ờ, chú thật lươn lẻo, vậy mà chú còn bắt nạt tôi, gọi tôi là nhóc này nhóc nọ nữa, thì tôi sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết đó. Hoàng quân không ngờ mình lại bị cô gái này đe dọa, nhưng đành chịu thôi, nếu không thỏa hiệp thì sẽ bị bắt lấy người mà mình không thích. Em giỏi lắm, đặng hoàng quân tôi từ xưa đến nay, chưa bị ai bắt thóp. Em là duy nhất đó. Chú quá khen. Nói rồi cô nhanh chóng chạy nhanh vào nhà. Hoàng quân nhìn thấy cô chạy đi thì phì cười buột miệng nói. Đáng yêu phết nhỉ? Vừa nói xong anh trượt nhận ra mình đang cảm thấy vui và cười nhiều hơn từ lúc có cô ở đây. Buổi chiều hôm đó cô ở nhà với cô ba. Cô ba thì dọn dẹp trong bếp. Còn cô thì đi lên phòng gom đồ đi xuống để bỏ máy giặt. Cô cũng được cô ba chỉ cho cách dùng nên rất nhanh đã biết cách sử dụng. Đi vào trong phòng mình gom đồ xong lại qua phòng chú. Bước vào phòng tắm cô thấy mọi thứ đều rất gọn gàng. Biết chú thích sạch sẽ nên điều này cũng không thấy lạ. Thấy trên móc áo có áo trắng với quần tây cô cẩn thận để riêng rồi giặt tay. Gom hết xong đi xuống dưới nhà. Bỏ đồ vào máy xong thì đi vào toilet lấy thau để giặt áo trắng cho chú. Cô giặt một cách cẩn thận vì sợ lỡ bị gì chú ấy lại mắng cho thỉnh nguy Sau đó còn ngâm nước xả cho thơm rồi mới để một chút mới treo lên đem ra nắng phơi. Lúc đi vào cô thấy cô ba sách rổ với kéo đi ra vườn cô cũng đi theo. Cô ba đi đâu vậy ạ? Cho cháu theo với. Tôi đi ra vườn cô Quỳnh Anh muốn đi sao? Vâng ngồi không buồn quá cô ạ. Vậy thì đi với tôi. Cô ba lấy một đôi ủng mới đưa cho cô mang vào. Cô mang vào đi, kẻo ra ngoài kia đất dính vào vết thương cũ rồi nhiễm trùng nữa. Cảm ơn cô ba, mà chân chóng cũng gần lành hẳn rồi. Cứ mang đi, đất dính dơ lắm cô. Dạ. Quỳnh Anh cùng với cô ba đi ra ngoài vườn, men theo hàng cây sau một lúc, thì trước mắt cô là những luống rau cải rồi mồng tơi đủ cả. Bên kia còn có cả xà lách rau, loại rau mà cô thích. Ôi, cô ba, vườn rau này là cô trồng hết hả? Cháu không nghĩ ở thành phố mà lại có một vườn rau xanh mướt như thế này cơ đấy. Đúng rồi, cậu chủ thích ăn rau sạch nên tôi tự tay trồng, chứ đi ra chợ sợ đổ phun thuốc. Vâng, dưới quê cháu, dì cháu cũng có trồng rau nhiều. Nhà nghèo nên ăn rau là chủ yếu, chứ làm gì có nhiều tiền mua thịt cá. Có chăng cũng là cá rẻ tiền hoặc bị ế Nên họ bán rẻ lại đó cô Khổ thân Cuộc sống ở quê giờ còn khó khăn quá Vâng Thế nên cháu mới muốn kiếm tiền giúp gì Nào ngờ gặp người xấu Bây giờ có cậu chủ rồi Cô không phải lo nữa Cậu ấy tốt bụng lắm Dạ mà cô ba ơi Cái này mình phải tỉa cô Cô ba cầm rổ đi qua luống cải Cô thấy vậy cũng đi theo Đúng rồi cô, cái này dày quá, giờ mình phải nhổ tỉa bớt để trồng sang luống kia, thì chúng mới có sức phát triển nhanh. Thì ra là vậy, thế cho cháu nhổ với. Quỳnh Anh phụ với cô ba, hai người cùng nhau làm. Vừa làm Quỳnh Anh cũng tâm sự đủ thứ chuyện với cô ba. Lúc lâu sau cũng xong, thế đám rau lang xanh non quá cô đề nghị với cô ba. Hay lát nữa mình hái rau lang để luộc với cải xà lách son để nấu canh với thịt bằm cô nhỉ? Cũng được, mà cô cũng thích canh này, sao cậu quân cũng khoái món này? Thế ạ, cháu thích lắm cô ạ. Vậy để tôi qua cắt cho. Xong xuôi thì hai người đi vào nhà, rửa chân tay mặt mũi xong cô lấy rổ với dao ra nhặt rau. Đến khi xong nhìn đồng hồ còn sớm nên cô mang chúng đi vào rửa qua hai nước. Rồi mới ngâm nước muối cho sạch bụi bẩn. Cô bà, à, hôm nay để cháu nấu ăn cho nhé. Cô ba nghe thế sợ sẽ phiền cô, lại sợ cậu quân sẽ giảy la vì bà cũng có nghe qua cậu ấy giới thiệu. Bây giờ cô Quỳnh Anh là bạn gái cậu nên bà nói. Cô cứ để tôi nấu cho, dù sao thì chân cô cũng đang còn đau. Cháu không sao mà, cô cứ để cháu nấu cho, cứ để cô nấu hoài cháu cũng ngại. Nhưng tôi sợ cậu chủ sẽ không cho đâu. Cô đừng lo, cháu cũng như mọi người thôi. Lại ăn nhờ ở đậu nhà chu ấy nữa. Vậy cũng được. Quỳnh Anh cảm thấy vui và hăng hái lắm. Cô muốn nấu một bữa ăn thật ngon để cho chú ấy ăn. Dù là món đơn giản nhưng gửi gắm sự biết ơn vào trong đó. Cô bắt nồi nước lên luộc sau, rồi quay sang băm thịt. Sau xuôi cô ướp gia vị. Từ khâu đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cô bà vừa lau nhà xong đi vào thấy cô vẫn chăm chú nấu ăn thì khen. Nghe mùi thơm rồi đó Quỳnh Anh, nghe bộ chắc ngon lắm rồi đây, biết cô nấu chắc cậu chủ sẽ thích lắm. Cô bà quá khen, cháu chỉ sợ khẩu vị của mình nên không như ý mọi người thôi. Cậu quân có thói quen ăn hơi nhạt, không thích mặn quá. Cảm ơn cô bà đã nhắc nhở. tầm nửa tiếng sau, xe của Hoàng quân cũng đã về đến anh cùng với Văn Khải đi vào nhà Quỳnh Anh thấy anh đã về liền đi ra đón khung cảnh này chẳng khác gì vợ đón chồng sau một ngày làm việc vất vả chú về rồi sao ừ tối nay chuẩn bị đi ăn cơm xong thì theo tôi đi công việc tiện qua đó luôn thật ạ thế thì chú lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm ừ mà hôm nay có Văn Khải sẽ ở lại ăn cơm ăn xong thì chúng ta đi Nói rồi Hoàng Quân quay người đi thẳng lên phòng. Cô lúc này mới nhìn đến Văn Khải mà nói. Anh Văn Khải vào trong rửa mặt đi cho mát rồi gian cơm. Cảm ơn Quỳnh anh. Mấy hôm nay ở đây có quen chưa? Dạ cũng quen chút rồi ạ. Hôm bữa giờ em cũng quên khuấy đi. Cảm ơn anh hôm bữa đã cứu em nhé. Có gì đâu. Vâng thôi vào trong đi anh. Chờ chú Quân xuống rồi ăn cơm. Quỳnh Anh cùng Văn Khải đi vào trong, cô đi vào dọn thức ăn lên bàn phụ với cô ba, còn Văn Khải thì đi rửa mặt mày tay chân. Một lát sau Hoàng Quân cũng đã tắm xong, anh đi xuống, tất cả mọi người đã đầy đủ nên Quỳnh Anh nói. Cháu mời chú mời cô ba, anh Văn Khải ăn cơm. Được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Trên bàn toàn những món anh thích nên Hoàng Quân ăn thấy ngon miệng anh ăn cơm với rau luộc xong rồi lúc sau múc canh ăn miệng tấm tắc khen hôm nay cô ba hái rau sau vườn sao vâng có gì không cậu không, rau đợt này non nấu canh ngon mà nước ngọt nữa cô ba nghe khen canh ngon thì liền nói cậu thấy ngon không ạ ngon, thế à là Quỳnh Anh nấu đây ạ Hoàng quân nghe cô ba nói đây là rau Quỳnh Anh nấu Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Quỳnh Anh như không mấy tin. Cô ba nói là Quỳnh Anh nấu hả? Vâng, cũng không tệ đúng không? Văn Khải cũng nói theo vào. Không ngờ Quỳnh Anh nấu ăn ngon như thế này. Cảm ơn anh, cũng bình thường ạ. Quỳnh Anh nhìn sang thấy vẻ mặt của Hoàng Quân, thì biết anh không tin là do cô nấu cô liền nói. Vẻ mặt của chú như vậy là sao? Tôi cũng biết nấu ăn đó nhé chứ đùa. À thì ai nói gì đâu, tại tôi thấy khó tin thôi. Chú không tin cũng phải tin thôi, tại vì nãy giờ chú ăn rất nhiều và còn khen ngon. Sau này tôi sẽ nấu nhiều hơn, đến lúc đó chú ăn nhiều mập quá, đừng nói tại tôi à. Được thôi, cứ vậy đi. Sau đó không ai nói gì nữa, mà tập trung ăn cho xong bữa cơm. Sau khi ăn xong thì Hoàng Quân nói cô đi lên phòng thay đổi đi, rồi lát nữa sẽ đến chỗ bà Dung. Nhớ lấy thêm ít đồ mang theo Vì tôi xong việc thì đi gặp đối tác ở tỉnh Tiện thể cho em đi theo chơi luôn Thật sao ạ? Chú cho tôi theo sao? Ừ thế có đi không? Sao em hỏi nhiều vậy? Đi, đi chứ Chú chờ một lát tôi xuống ngay Cô nghe vậy thì nhanh chóng đi lên phòng Lấy bộ đồ áo thun quần jean Mà chú mua cho để mặc Sau đó lấy cái ba lô Bỏ thêm hai bộ đồ với cái váy vào trong Trải tóc buộc lên gọn gàng rồi mới quay trở xuống dưới nhà Hoàng quân lúc này cũng đã ngồi dưới nhà chờ cô Thấy cô xuống thì mới đứng dậy rồi gọi cô ba Cô ba ở nhà có gì thì gọi tôi nhé Không biết ba mẹ tôi về lúc nào Sợ là họ về không báo Dạ cậu yên tâm Được rồi tôi đi đây Dì ra khóa cổng đi Hoàng quân đi trước rồi Quỳnh Anh cũng đi theo sau Ra đến ngoài Văn Khải đã lấy xe ra và chờ sẵn, cả hai người ngồi lên xe và rời đi. Trên xe, Hoàng Quân im lặng xem gì đó trên điện thoại. Lát sau anh hỏi Văn Khải, tiền tôi chuyển qua cậu đã rút chưa? Dạ rồi thưa sếp, em vừa rút lúc chiều rồi. Ừ, giờ đến thẳng đó đi. Dường như nhớ ra mình chưa đưa một thứ cho cô, lấy chiếc túi nhỏ ra rồi đưa đến trước mặt cô. Quỳnh Anh không biết anh đưa cho mình cái gì liền hỏi. Đây là gì vậy ạ? Cho em đó, mở ra xem đi xem có thích không? Gì mà bí mật vậy ạ? Cứ xem đi rồi biết, bớt hỏi lại. Thấy thái độ chú như vậy cô xùy một tiếng rồi mới từ từ mở túi ra xem. Lấy từ trong đó ra là một chiếc điện thoại cảm ứng, cô bất ngờ hỏi. Điện thoại này chú cho tôi sao? Ừ lấy đi rồi sau có để tiện lên làng. Vâng, mà điện thoại này chú mua bao nhiêu tiền ạ? Sau tôi có tiền sẽ trả lại cho chú. Hoàng quân nghe vậy thì bảo Điện thoại này tôi không dùng đến nên cho em đó. Chú nói thật sao? Hay là chú sợ tôi không trả nổi? Bây giờ tôi ăn ở nhà chú cũng thấy ngại lắm rồi không muốn nợ thêm. Cứ dùng đi, cái này tôi không xài định bỏ đi. Nhưng thấy em không có điện thoại nên để lại cho em xài. Quỳnh Anh chợt nghĩ thầm trong bụng. Đúng là người giàu chẳng biết trân trọng gì cả. Người ta thì không có tiền để mua. Chú thì lại muốn đem bỏ. Cái này nó còn nguyên tem, nguyên hộp. Kiểu như người ta hay nói, nó còn gì đó mà lại bứt. Thật là phí tiền của mà. Không trân trọng giá trị vật chất mình làm ra gì cả. Hoàng Quân khẽ liếc nhìn ánh mắt cô với cái vẻ mặt kia. Thì chắc chắn cô ấy đã tưởng thật. Với một người làm kinh doanh như anh thì tất nhiên giá trị của cái gì đó hay có thể là một dự án nào đó, anh đều cân đo đong đếm kỹ. Và anh biết, với một người rõ ràng về tiền bạc như cô, thì anh không thể nói là do mình mua tặng được. Bị hiểu lầm một chút cũng không sao. Quỳnh Anh suy nghĩ một lát thì cũng nói, vậy thì tôi nhận, cảm ơn chú nhiều nhé. Không có gì, nhưng mà tôi cũng không dành cách sử dụng nó. Cứ xem thử đi, có gì không biết thì hỏi Văn Khải. Không thì nói tôi chỉ cho. Vâng. Chiếc xe của anh sau một lúc thì cũng đến địa chỉ mà cô đã đưa. Trước mặt là một quán bar khá lớn, bây giờ lại đang là giờ tối. Khách đến rất nhiều. Hoàng Quân với Quỳnh Anh bước xuống xe, còn văn Khải thì đánh xe đến chỗ bên kia để đổ. Lúc này Quỳnh Anh cảm thấy hơi lo lắng và khá là hồi hộp vì sắp tới đây cô sẽ đặt chân vào đó lần nữa. Cô sợ lắm mặc dù có Hoàng Quân đi theo Thế cô như vậy thì Hoàng Quân liền vỗ vai cô Yên tâm đi, đừng sợ vì có tôi đây rồi Quỳnh Anh nghe thấy câu nói đó trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn Chờ Văn Khải tới thì cả ba người đi vào trong quán ba Cũng đã mấy ngày không đến đây Bây giờ cô không biết khi gặp lại mình thì bà Dung sẽ như thế nào Hoàng Quân đi trước che chắn cho cô Tiếng nhạc trong ba sập sình cả tiếng nhạc DJ, âm thanh của tiếng cụng ly. Lúc này khi ba người đi sâu vào trong hơn, thì người đầu tiên thấy bọn họ là Thảo. Cô ta đang ngồi tiếp khách, thấy Quỳnh Anh thì liền nói với mấy người kia một tiếng, sau đó liền đứng dậy mà đi về phía cô. Quỳnh Anh, cuối cùng mày cũng xuất hiện, bữa giờ mày đi đâu vậy? Mày có biết mấy ngày hôm nay tao vì mày mày bị chửi như chó không hả? Em thật lòng xin lỗi vì đã đi mà không nói với chị Nhưng em đâu có ngu mà nói với chị chứ Chị đã bán đứng em còn gì Tao làm gì mày chứ Mày nhớ lại đi Ngày mày còn dưới quê đã năn nỉ tao xin việc cho mày Giờ thì quay trở ngược lại trách tao à Đúng là tôi mang ơn chị Vì đã giúp tôi có công việc Nhưng đó chỉ là chị nói cho có thôi Chị thông đồng với bà Dung để gài bẫy tôi Bắt tôi đi tiếp khách Lão quang dê kia đã nói hết sự thật rồi Tôi không ngờ tin tưởng và biết ơn chị thế mà cuối cùng chị lại làm vậy. Còn cả chuyện tên Nhật Minh kia nữa, chị đừng tưởng tôi không biết. Muốn gán ghép tôi, bán tôi cho anh ta để kiếm tiền về cho mấy người. Sao chị lại ác với tôi vậy? Thảo bị Quỳnh Anh nói cho như thế thì cứng họng, cô ta không còn cách nào đành thừa nhận. Ừ, là tao cố tình đưa mày lên đây làm gái đó thì sao? Chẳng phải mày muốn có nhiều tiền sao? Tao là đang giúp cho mày công việc nhẹ nhàng mà lại có nhiều tiền. Mày còn đòi gì nữa? Tôi không thèm, nhường lại cho chị đấy. Nói rồi Quỳnh Anh mới nhìn xung quanh xem có bà Dung không. Bên này Thảo bây giờ mới để ý đến hai chàng trai phía sau lưng cô. Nhất là Hoàng Quân. Cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên bên nhàn sắc và vẻ đẹp trai lạnh lùng kia thì cô ta say đắm cũng là điều hiển nhiên. Thảo không biết anh là ai, liền hỏi. Anh đẹp trai này là... Hoàng Quân từ nãy giờ biết Thảo nhìn anh chăm chú, bây giờ lại hỏi anh, nhưng làm lơ đi quay sang hỏi Quỳnh Anh. Tôi còn công việc, nên em tìm bà ta ngay đi. Vâng, tôi cũng đang tìm xem bà có đến đây không nè. Chú chờ chút nữa nhé. Ừ. Nói đến đây thì Hoàng Quân có điện thoại gọi đến. Anh đi qua bên kia ít người để nghe. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, thì anh đang quay người trở lại chỗ Quỳnh Anh cũng là vô tình mà anh thấy thực chuyện mờ ám ở quán bar này. Phía bên mé cầu thang kia, Hoàng Quân thấy hai người đàn ông và một cô gái đang làm gì đó vẻ thậm thụt. Anh lấy điện thoại, mở ra chế độ quay rồi quay lén. Trước mắt anh, người đàn ông kia đang dùng bật lửa để đưa lên hơi miếng giấy bạc, sau đó đưa lên mũi người. Người đàn ông còn lại cũng làm tương tự y như vậy và còn cho cô gái kia dùng chung. Bạn họ đang gãi tóc tai ngáp lên ngáp xuống như kiểu thèm thường Sau khi hít thứ đó xong thì như được thỏa mãn Ngồi dẹp xuống tựa lưng vào tường mà phê pha Hoàng quân đoán không lầm thì bạn họ đang dùng chất cấm Tất cả mọi việc vừa diễn ra đều nằm trong tay của anh Bấm lưu lại và nhẹ nhàng rời đi kẻo bị phát hiện Ở bên đây khi Thảo thấy Hoàng quân đi rồi Cô ta suy nghĩ từ nãy giờ thì liền nói Mày cũng giỏi thật đấy Mới có mấy ngày mà câu được anh chàng đẹp trai phong độ thế kia Chị nói gì vậy? Câu dẫn gì ở đây? Chị làm như ai cũng giống như chị ấy nhỉ? Tôi làm sao mà giành bằng chị được? Mày... mà mày về đây mày không sợ bà Dung đánh chết mày à? Gì mày ở quê chắc cũng không yên với bà ấy Chị và bà ấy đã làm gì rồi? Hai người đã nói làm gì gì tôi? Muốn biết thì tự về quê mà xem Nghe cô ta nói thế thì cô biết chắc rằng bà Dung chắc đã cho người về quê, làm khó dễ người nhà cô rồi. Cô thật sự lo lắng vô cùng. Lúc này từ ngoài cửa bà Dung cùng hai người đàn ông đi vào. Nhìn thấy bóng sáng cô phía này bà ta liền đi nhanh vào. Bà Dung vẫn cay vụ cô đã đánh ông Quang rồi bỏ trốn, làm cho công việc của bà ta bị ảnh hưởng. Quỳnh Anh đang đứng xoay lưng về phía ngoài nên không hề biết bà Dung đang điên tiết đi về phía mình. Bỗng đầu cô cảm thấy bị đau Bởi lúc này bà Dung đang túng lấy tóc của cô mà giật Đĩ mẹ mày Hôm nay mày cũng bác xác về đây rồi sao Mày có biết tao đã bị lão ta chửi như thế nào không hả Quỳnh Anh bị túng tóc thì đau quá Cô la lên Bà làm gì vậy thả tóc tôi ra Thả ra Tao sẽ cho mày biết thế nào là làm ảnh hưởng đến tao Bao nhiêu công sức thế mà lại bị phá hoại Bởi con nhà quê như mày Bà thả ra có gì từ từ nói. Mẹ mày, hôm nay thì đừng hòng mà rời khỏi đây con ạ. Giữa quán ba đông người, bọn họ chẳng ai quan tâm tới. Bà Dung đứng sát cô mà giật tóc như vậy thì chẳng ai thấy được. Thảo cũng thừa cơ hội này mà tiến đến tát vào mặt cô. Cú tát của cô ta làm cho hai má cô nóng gian lên, cảm nhận như sát cả bên má. Quỳnh Anh đau quá chỉ biết kêu lên cầu cứu. Chú ơi cứu tôi. Hoàng Quân, anh Văn Khải cứu em. Hoàng Quân lúc này cũng vừa đi ra khỏi chỗ đó. Anh quay trở lại chỗ Quỳnh Anh. Nhìn thấy cảnh cô đang bị bắt nạt. và Dung sai người kéo cô đi lên trên phòng của mình. Anh không nghĩ chỉ mới một chút thôi. Mà sao lại như thế này? Không biết bà ta là ai lại lôi kéo cô đi như thế nữa? Hoàng Quân liền lao nhanh về phía cầu thang. Văn Khải nãy quên mang tiền vào nên anh ta ra xe lấy cũng vừa vào. Thấy anh như thế thì cũng đi theo. Bọn họ vừa kéo cô lên đến phòng, thì Hoàng Quân cũng chạy kịp lên đến nơi. Theo sau là văn khải. Bốp. Bà Dung đang tát vào mặt của Quỳnh Anh, từng tiếng chát nghe đến đau đớn. Dừng lại, các người đang làm gì cô ấy vậy hả? Hoàng Quân gương mặt giận dữ, sắc khí lạnh lùng, đôi mắt chim ưng như muốn nuốt chửng những con người kia. Anh đi nhanh đến trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, rất nhanh gỡ tay của bà dung ra kéo cô về phía mình mà gấp gáp hỏi han: Em có sao không? Có đau lắm không hả? Hoàng quân vừa nói vừa xoay người cô xem có bị gì không. chợt thấy má cô đỏ ửng lên, một bên đưa tay đến xem thử. Thì Quỳnh Anh bị đau mà né tránh. Á, đau. Viết chắc là khi không có anh ở đây cô đã bị đánh. Hoàng Quân cảm thấy đau lòng xót xa, chỉ tay về phía bà Dung và Thảo. Các người đã đánh cô ấy. Bà Dung không biết anh là ai mà hỏi vậy, bà ta hung hoang nói. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Cái tôi quan tâm là các người đã đánh cô ấy và việc đó đã đụng chạm đến tôi. Hoàng Quân tức giận chỉ tay vào mặt bà Dung và Thảo nói tiếp. Bây giờ tôi muốn bà và cả cô ta nữa xin lỗi cối ngay." nếu không thì một đồng bạc cũng không nhận lại được. Cộng ham dọa ai? Chúng tôi mà phải cúi đầu xin lỗi con nhỏ này á, đừng hỏng. Anh đứng đó vẫn ung dung như không sợ gì, thản nhiên kéo Quỳnh Anh đi đến ghế ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nhìn về phía bà ta nói: Sở dĩ hôm nay tôi đến đây với Quỳnh Anh là muốn trả hết số nợ của cô ấy cho bà. Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi tôi nhìn thấy thì e rằng tôi phải suy nghĩ lại. Cậu nói trả nợ cho nó sao? Bà Dung không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày thôi mà Quỳnh Anh đã kiếm được người mang tiền đến trả nợ cho mình. Còn số 50 triệu cũng chẳng phải là ít mà theo Như Thảo cho biết thì nhà của Quỳnh Anh rất nghèo cơm còn không đủ ăn. Hơn nữa người đàn ông này là ai? Sao lại tốt bụng mà cho tiền nó trả như thế? Từng câu hỏi đặt ra trong đầu bà Dung Chợt trong đầu bà ta lóe lên suy nghĩ, rồi cười cợt nhìn Quỳnh Anh nói. Cũng khá chứ nhỉ, mới làm ở đây hơi một tháng mà đã kiếm được khách đại gia như thế này, rồi còn cho tiền để trả nợ, thì ra là cáo già mà giả nai tơ. Tưởng đâu hiền lành ngoan ngoãn, ai dè cũng biết mùi chài khách lúc nào không hay. Bà nói cho đàng hoàng vào, ai là cáo, ai là nai, tự bà biết rõ. Tôi không ngờ con người bà lại như vậy. Vì đã quá tin người nên mới bị bà gài bẫy đi tiếp khách. Cũng may tổ tiên phù hộ nên mới thoát khỏi kiếp nạn này. Trước thì nói lời ngon tiếng ngọt. Còn bây giờ thì sao? Con người bà quá giả tạo bà Dung à? Bởi vậy người ta nói đâu phải người già nào cũng đáng kính. Mày nói gì con kia? Mày nói lại tao nghe xem. Hoàng quân nãy giờ để cho cô nói nên im lặng. Khi thấy bà Dung muốn nhào vào đến người cô thì anh nói nóm lại hôm nay tôi đến để trả nợ cho cô ấy và từ nay về sau giữa cô ấy và các người không có liên quan gì nhau nữa cả bà run ngay đến tiền thì sáng mắt lên được thôi vậy thì đặt lên bàn số tiền 50 triệu rồi biến đi bà khoan hãy đuổi như thế muốn lấy tiền của hoàng quân tôi đâu phải dễ muốn lấy là lấy được sao thế cậu muốn gì đơn giản tôi giao tiền bà và cô ta phải xin lỗi cô ấy Thảo lúc nãy giờ im, bây giờ cô ta nghe thế thì lên tiếng. Tôi có công đưa nó lên đây làm. Vì nó mà tôi bị chửi. Làm ơn mà mắc bán, bây giờ anh còn bắt tôi xin lỗi nó sao? Ngủ đi rồi mơ. Quỳnh Anh thấy vậy, cô cũng không muốn ở đây nhìn thấy bọn họ một giây một phút nào nữa. liền nói với Hoàng Quân. Chú à, hai mình trả tiền rồi về được không? Tôi không cần lời xin lỗi đón của bọn họ. Em yên tâm, chờ tôi một lát chúng ta sẽ về ngay. Vâng. Hoàng Quân không thể chờ họ thêm anh lập tức nói thẳng Giờ sao mấy người có chịu xin lỗi không? Nếu như không nói thì tôi sẽ có cách khác chuẩn bị tinh thần mà gặp công an đi Sau câu nói không rõ ý tứ kia của Hoàng Quân thì bà Dung và Thảo cũng có chút lo lắng Bọn họ nhìn nhau mà chẳng biết anh đang nói về việc gì Cậu là đang hăm dọa bọn tôi sao? Tưởng nói như thế thì tôi sợ cậu chắc Tùy bà thôi Mà quán ba này hoạt động có vẻ lớn nhỉ, được các xếp bảo kê, nên là chưa ai sợ tới gáy phải không? Có gì cậu nói thẳng ra đi. Úc úc mờ mờ làm gì? Chúng tôi kinh doanh đàng hoàng nên không sợ. Thế sao? Vậy mà lúc nãy tôi vô tình thấy được cái này, bà muốn xem không? Hoàng Quân nói rồi lấy điện thoại của anh ra. Rất nhanh chóng bấm vào đoạn video đã được anh quay lúc nãy. Hình ảnh trong đó rõ ràng khiến cho bà rung ngạc nhiên. Bà ta lo lắng đến nỗi tay chân run lên Miệng lắp bắp nói Cậu, cậu làm sao Có những thứ này hả Có phải cậu là công an chìm không Cậu đã nút lùm ở quán tôi từ bao giờ Ngay bà Dung nói thế Hoàng Quân bật cười lớn Bà đề cao tôi quá Tôi không phải công an gì cả Cũng chẳng rảnh hơi mà bước đến cái nơi như thế này Vậy bây giờ cậu muốn gì Nói đi Tôi sẽ làm theo lời cậu Với điều kiện cậu xóa video đó đi Quỳnh Anh cũng không ngờ rằng ở đây theo cô biết thì bà ta chỉ bắt gái đi tiếp khách. Nào ngờ còn có cả chuyện buôn bán hàng cấm nữa sao. Cô thật không thể tin nổi bà ta lại liều như vậy. Lúc này Hoàng Quân mới nói. Nãy giờ tôi đã nhẹ nhàng thì bà không chịu. Phải chứ lúc nãy bà và cô ta chịu xin lỗi Quỳnh Anh. Thì tôi đâu có đưa cái này ra làm gì. Không chừng tôi sẽ nghĩ lại mà xóa đi. Thế nhưng bà cố chấp thì đừng trách tôi. Cái này sẽ đến tay công an nhanh nhất và bà sẽ chịu trách nhiệm, tới lúc đó ở tù bóc lịch cũng nhàn lắm. Nói rồi Hoàng Quân đứng dậy kéo tay Quỳnh Anh đi, Văn Khải cũng đi theo sau. Anh đang muốn dọa cho bà ta một trận, để sau này khỏi con đường bắt nạt người khác. Ai ngờ chỉ mới bước đi được vài bước thì bà Dung đã chạy theo kéo hai người lại, cả Thảo cũng chạy đến xin vì sẽ ảnh hưởng đến việc làm gái kiếm tiền của cô ta. Cậu à, Quỳnh Anh hai người đừng đi Muốn tôi xin lỗi đúng không Quỳnh Anh cô xin lỗi Mong con tha thứ mà bỏ qua Con hãy nói với cậu ấy xóa đoạn video đó đi được không Đây là công việc làm ăn của cô Cháu cũng biết bao nhiêu con người ở đây đều trông vào nó để kiếm tiền Bà Dung quỷ dạp xuống đất rồi van xin năn nỉ hoàng quân với Quỳnh Anh Bà thôi đi nghe bà nói mà tôi lạnh sống lưng quá Lúc nãy ở dưới kia bà chửi tôi thậm tệ Còn ra sức đánh tôi cơ mà Cô lúc đó cô không kiểm chế được Cũng vì cha quang kia tạo áp lực Thế nên cô mới nóng giận mà làm như thế Quỳnh Anh à Cô xin cháu hãy nói với cậu ta Xóa đi giúp cô được không Nếu như cậu ấy chịu xóa Thì số tiền kia cô sẽ cho cháu luôn Mà không lấy lại nữa được không Quỳnh Anh thấy bà ta quỷ như thế thì bảo Bà cứ đứng lên đi Quỳ như thế này thì tôi tổn thọ bắt. Không, trừ khi cháu bảo cậu ta xóa. Thảo cũng nói hùa theo. quỷ anh à, em hãy nể tình chị đã tìm công việc cho em mà giúp đi em. Cả hai người họ van xin như thế, cô nhìn đến Hoàng Quân mà khó xử. Thấy thái độ của bà Dung từ nãy đến giờ cũng thành khẩn khiến cô mềm lòng. Nhìn về anh mà nói. Hay là mình xóa đi chú, bọn họ cũng xin lỗi rồi nên tôi cũng không muốn xây dưa ở nơi này làm gì em thật sự muốn tha cho họ Quỳnh Anh trần chừ rồi cô cũng gật đầu thay cho lời xác nhận Hoàng Quân biết cô là cô gái tốt có lòng tin người nên mới dễ dàng mềm lòng như vậy riêng anh thì không hề muốn cho họ cái kết dễ dàng nhưng mà giờ cô đã nói thế rồi thì anh cũng tôn trọng ý kiến của cô liền nói thôi được rồi vì Quỳnh Anh đã nói đỡ cho hai người nên tôi sẽ xóa đoạn video đi tuy nhiên số tiền đó tôi vẫn sẽ trả cho các người Sau này nước sông không phạm nước giếng Cả hai người không được đụng chạm gì tới cô ấy Bà Dung mừng rỡ mà đứng dậy Cầm lấy tay của cô mà cảm ơn dối rít Sau đó Hoàng Quân bảo Văn Khải Đặt lên bàn số tiền Mà anh đã kêu chuẩn bị sẵn Đây là số tiền 50 triệu Quỳnh Anh đã nợ Từ giờ cô ấy không dính dáng gì đến nơi này cả Nói xong Hoàng Quân đứng dậy Kéo tay Quỳnh Anh rời khỏi phòng bà Dung Văn Khải cũng đi theo sau lưng Cả ba người nhanh chóng rời đi khỏi quán bà. Lúc này khuôn mặt bà Dung lập tức biến sắc. Bà ta lúc nãy giờ đã chịu nhục nhã, cố gắng nhẫn nhịn để xoa dịu hoàng quân. Cứ ngỡ rằng bà ta đã biết mình sai. Nhưng nào ngờ khi cả ba người vừa bước qua cánh cửa phòng, thì bà ấy đã lập tức thay đổi thái độ. Tức tối đưa tay cua hết những thứ trên bàn, hết thảy bao nhiêu cái ly trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Mẹ kiếp con quỷ cái. Cuộc đời của Ngọc Dung tao biết bao nhiêu năm qua chưa bao giờ phải cúi đầu quỷ lại ai cái gì. Vậy mà giờ phải quỳ dưới chân cái đứa con nít xanh vừa mới lớn. Tất cả cũng tại mày. Vì mày đem nó lên đây mà tao mới nhục nhã như thế này. Vừa nói, bà ta đứng lên tiến tới chỗ Thảo tát mạnh vào mặt cô ta. Từng âm thanh chát chát vang lên trong căn phòng. Thảo cũng dáng chịu đau không dám phản kháng. Mà như thế thì bà Dung lại tức hơn. Chúng mày cút hết đi út hết ra ngoài cho ta. Cả mấy tên đàn em và Thảo thấy bà Dung như muốn điên lên thì cũng đi ra ngoài. Bà ta nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên nỗi hận như muốn giết người. Cứ chờ đó con quỷ cái, ta sẽ không tha cho bọn mày đâu. Có đảo hết cái thành phố này, tao cũng phải giết được mày. Sau khi rời khỏi quán bar của bà Dung thì ba người đi sang xe rồi Văn Khải lái xe đi. Ngồi phía sau, Hoàng Quân lo lắng quay sang nhìn Quỳnh Anh. Không biết sao, nhưng khi nãy nhìn thấy cô bị đánh như thế, lòng anh trở thấy nhói, xót xa cho người con gái gầy vùa kia. Đó là tư vị gì anh cũng không rõ nữa, chỉ cần thấy cô đau hay khóc thì tâm tình anh lại trở nên khó chịu mà không hiểu vì sao. Trong bộ dạng bây giờ của Quỳnh Anh một phần tội nghiệp mà phần còn lại thì mắc cười. Hoàng Quân không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, anh dáng nhịn mà hỏi. Em còn đau không? Cũng hơi đau. Lúc nãy bọn họ đã tát tôi muốn xưng hết má luôn đây. Ừ, dáng chịu khó tí nữa trường đá sẽ đỡ ngay. Thôi, không cần đâu. Chắc lát nữa nó cũng hết đau ấy mà. Ừ, Hoàng Quân vẫn không nhịn được cười khi ngồi đối diện với cô. Chú cười gì chứ? Đâu có gì. Nói thế nhưng Hoàng Quân vẫn cười khiến cho Quỳnh Anh khó chịu. Cô suy nghĩ rồi sau đó dùng biện pháp mạnh chặt lét vào người anh Bất ngờ khiến cho Hoàng Quân không kịp trở tay Giờ chú có nói không Chú cười cái gì nói nhanh Có nói không Càng nói cô càng trọt Làm cho Hoàng Quân không chịu nổi Mà giơ tay đầu hàng Tôi nói tôi nói em dừng lại đi Rồi chú nói xem Em tự mình xem đi Hoàng Quân lấy điện thoại của mình Mở ra chỗ chụp hình Rồi đưa cho Quỳnh Anh Cái camera trước đang chĩa về phía cô Bộ dạng tơi tả, tóc tai bù xù chẳng khác nào bà điên. Hoàng Quân ngồi bên đây cứ cười làm cho Quỳnh Anh xấu hổ. Cô mắc cỡ quá liền trả lại điện thoại cho anh, rồi quay mặt đi về phía khác. Sợ làm cô giận nên anh chẳng dám cười nữa mà nếm nhịp. Hoàng Quân xem điện thoại một lúc thì đột nhiên lúc này mới hỏi Quỳnh Anh. Em có muốn về quê không? Đang giận dỗi mà nghe anh nói vậy, đôi mắt Quỳnh Anh sáng rực mà quay lại nhìn. Chú nói sao cơ? Không nghe thì thôi. Chú nói lại đi mà. Tôi hỏi em muốn về quê không? Câu hỏi của anh như bằng thừa vì đối với Quỳnh Anh thời gian qua cô xa nhà quả thật nó không lâu nhưng đối với cô thì nó lại như mấy năm vậy. Chú còn câu nào để hỏi không? Dĩ nhiên là tôi muốn về quê rồi. Tôi nhớ ông bà ngoại nhớ gì với mấy em lắm rồi nhưng quê em xa ở Bạc Liêu cơ. Từ giờ đến sáng mai Trước sau gì em cũng được ở nhà Ngừng chút Hoàng Quân nói tiếp Gọi tôi bằng anh và xưng em đi Rồi tôi cho về Gì cơ? Chú sao vậy? già mà cứ thích ngựa ngựa Em dám nói tôi thế sao? Gọi bằng anh nhanh đi, không nói nhiều Quỳnh Anh hết cách Bây giờ cô nhìn anh một chút Cũng không sao, miễn cô có lợi là được Nghĩ thế rồi Quỳnh Anh nói Dạ anh Quân Anh vừa lòng anh chưa? Hoàng quân nghe cô gọi thế thì cảm thấy mắc cười. Văn Khải ngồi trước ghế lái cũng góp vui. Quỳnh Anh gọi anh là đúng rồi. Xếp quân chỉ mới ba mấy tuổi. Em gọi bằng chú thì tội nghiệp cho anh ấy. Người ta sẽ nghĩ anh ấy già lắm đấy. Nhưng nhìn chung thì anh ấy cũng già hơn anh thật. Thật, rõ ràng chú ấy lớn hơn em nhiều mà cứ bắt em gọi bằng anh. Đâu có trẻ như anh Văn Khải. Hoàng quân liền hắng giọng. Văn Khải, cậu có muốn nhận lương không hả? Bị đe dọa Văn Khải im lặng không dám nói gì nữa mà tập trung lái xe. Quỳnh Anh thắc mắc lúc chiều rõ ràng anh nói đi công tác mà sao giờ lại nói đưa tôi về quê? Ơ, chú không phải đi công tác sao? Lại chú? Dạ anh, mà thôi chú ơi tôi gọi chú quen rồi, chứ đừng ép tôi được không? Bây giờ chỉ có tôi với chú, lúc nào về nhà có ba mẹ chú thì tôi gọi bằng anh, được không? Hoàng quân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với cô. Được rồi, tôi chịu thua em. Em cảm ơn chú. Về nhà em bắt gà đãi tôi là được rồi. Nhà em nghèo, chú chịu khó ăn rau được nha. Đằng trai đến nhà không gà thì việc chứ. Ai như em lại cho ăn rau. Chú làm như chú về ra mắt nhà vợ không bằng. Thì ra mắt chứ gì nữa, tôi trả nợ cho em rồi. Giờ em phải là bạn gái tôi thôi. Về gặp nhà vợ trước, mai mốt khỏi bỡ ngỡ. Sau câu nói của Hoàng Quân, Quỳnh Anh cảm thấy hơi ngựa ngùng. Cô không hiểu sao chú ấy lại nói vậy. Biết là chú nói đùa nhưng cô vẫn ngại. Chú đùa hay thật đấy. Chú là đại gia còn em chỉ là gái quê mùa, sao có thể làm vợ chú? Ai nói không thể? Câu khẳng định của Hoàng Quân làm cho Quỳnh Anh ngạc nhiên. Không lẽ chú... Chú nói vậy là sao? Chú... À thì... Thì ý tôi là yêu nhau, đâu có cần phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hợp và nguyện vì nhau là được. Biết câu nói của mình có hơi gấp gáp, bây giờ có cả văn khải trên xe, nên anh cũng không thể bày tỏ lòng mình được. Từ giây phút nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, thì anh lo lắng biết nhường nào. Cũng nhờ thế mà anh nhận ra trong tim, dường như cô đã nằm trong đó. Anh muốn bảo vệ che chở cho cô mất rồi, chờ có cơ hội thì anh sẽ bày tỏ với cô. Bên đây Quỳnh Anh có phần hột hẫng Khi ý của anh không phải là nói anh với cô Có lẽ Quỳnh Anh đang chờ đợi chú sẽ bày tỏ Thế nhưng Sau đó cả hai người không ai nói với ai câu nào nữa Chỉ có Văn Khải lâu lâu hỏi gì đó thì mới trả lời Chiếc xe vẫn bon bon di chuyển trên đường Anh thấy cô ngồi xe như thế này Từ đây về quê sẽ mệt nên bảo Em ngủ chút đi Đến đầu tỉnh thì tôi sẽ gọi dậy để chỉ đường Vâng, thế em ngủ một chút Có gì chú nhớ gọi nha Ừ, Quỳnh Anh ngồi tựa vào ghế Rồi nhắm mắt lại ngủ Bỗng tiếng điện thoại của Hoàng Quân vang lên Làm cho cô vừa mới thiêu thiêu Thì đã bị đánh thức Anh thấy đó là mẹ mình gọi nên liền nghe máy Con nghe đây Ừ, đến đón mẹ nhé Mẹ với ba đang ở sân bay rồi Sao hai người không báo trước cho con Bộ con có việc gì sao Vậy thôi, để mẹ bắt xe về cũng được. Hoàng Quân ngay mẹ mình nói thế thì nhìn sang Quỳnh Anh khó xử. Anh nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã muộn, mà để ông bà bắt xe về anh cũng không yên tâm. Thế nên đành trả lời. Thế ba mẹ chờ con chút nhé, con đến liền. Ừ. Bắt máy rồi, Quỳnh Anh cũng nghe loáng thoáng là anh nói sẽ đến đón ba mẹ gì đó. Hoàng Quân lên tiếng trước. Hay là ít bữa rồi tôi đưa em về quê sau được nhé? Bây giờ ba mẹ tôi về rồi, tôi cũng không thể để họ tự về được. Em không buồn chứ? Quỳnh Anh dù có chút buồn nhưng cũng không thể không đồng ý. Ba mẹ anh lâu mới về nước nên cô không muốn mình là vật cản. Không sao đâu ạ, ít bữa rảnh rỗi thì em về cũng được, chú cứ quay lại đi ạ. Có thật không sao không? Hay tôi để Văn Khải đưa em về? Chú quên là ba mẹ chú về nước để làm gì à À ừ nhỉ. Vậy thì em chịu khó theo tôi về làm con dâu tương lai đã nhé. Quỳnh Anh nghe Hoàng Quân nói thế thì chợt cảm thấy ngại ngùng. Mặt mày cô bỗng đỏ lên vội xua tay nói. Ai làm con dâu gì nhà chú mà em làm gì dám trèo cao. Tôi sẽ bắc thang sẵn cho em. Em chỉ việc trèo lên nhẹ nhàng thôi. Còn không thì tôi bế em vào. Chú em không nói với chú nữa. Quỳnh Anh ngồi đó suy nghĩ từ tối đến giờ Hoàng Quân cứ nói với cô những điều như thế, thật sự làm con tim cô sốn sang cả lên. Kể ra cũng có duyên với anh từ lần gặp đầu tiên, cô lúc đó nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của mình, có mặt anh ở trong đó cô đã thích thích rồi. Cứ nghĩ sẽ không được gặp lại nữa, thế nhưng ông trời lại cho cô cơ hội và may mắn khi một lần nữa chú gặp và cứu cô khỏi nguy hiểm. Những hành động sự quan tâm của anh làm cho cô thấy hình như mình đã thích ông chú này mất rồi. Chỉ là cô nghĩ mình thì làm sao mà xứng với anh được. Nghĩ đến đó cô thở dài trong lòng. Chiếc xe được văn khải cho quay lại rồi chạy thẳng đến sân bay. Không khí trên xe lúc này im ắng vô cùng. Bởi Quỳnh Anh ngồi đó mà cảm thấy lo lắng hồi hộp vì lát nữa sẽ gặp ba mẹ của anh. Cô chỉ sợ mình không biết diễn Lại lộ ra việc cô chỉ là một cô bé Được anh nhặt về Chứ chẳng phải là bạn gái gì cả Sắp đến chưa chú Cũng sắp đến rồi Dạ Thấy cô cứ lấy hai tay xoa vào nhau Hoàng quân thấy vậy thì biết rõ Cô đang lo lắng điều gì Anh khẽ nói Em đang lo lắng sao Cứ bình tĩnh đi Nếu như giả vờ mà khó quá Thì tôi cho phép em cho nó là sự thật Cũng hơi lo Tại em sợ ba mẹ chú biết thì sao Họ có khó tính không Mà khoan đã chú nói cho nó là sự thật là sao Tôi là tôi Chú làm sao Bình thường chú nói năng lưu lát lắm mà Tôi Khi lời nói chưa kịp nói ra Anh cũng tính sẽ bày tỏ với cô Thế nhưng đúng vào lúc này Mẹ anh lại gọi Lời bày tỏ cũng bị nuốt ngược lại vào trong Bắt máy lên ngay thì đầu dây bên kia đã lên tiếng Con đến đâu rồi Con đến rồi đây mẹ, ba mẹ đang ở cổng nào? Cổng B nha con, mẹ đang đứng chờ ở trước. Vâng. Hoàng Quân tắt máy rồi nói với Văn Khải đi thẳng đến cổng B. Xe chạy vào trong thì Hoàng Quân đã thấy ba mẹ mình ở phía trước. Xe dừng anh định bước xuống nhưng thấy Quỳnh Anh có vẻ đang bối rối thì khẽ nói. Em cứ thả lòng đi, cứ là em như bình thường ở nhà. Dạ mà em hơi sợ, có tôi đây rồi em đừng lo. Anh nói rồi vỗ tay lên tay cô Trấn An, sau đó bước xuống đi đến chỗ của ba mẹ anh. Quỳnh Anh thở vào một cái rồi cũng mở cửa bước xuống đi theo sau anh. Ba, mẹ, chào mừng hai người đã về. Chào con trai, ba mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ hai người. Sang tay ra ôm cả hai người vào lòng. Cả ba người họ mừng rỡ hạnh phúc. Lúc này rời khỏi người anh, bà Mai, mẹ của Hoàng Quân nói. Đâu, để mẹ xem con trai mẹ sao nào Chồng con hình như gầy hơn nhỉ Tại vì con không được ăn cơm mẹ nấu đó Ông Bình đứng bên cạnh thấy con trai mình nhõng nhẽo thì cười bảo Bà xem, ba mấy tuổi rồi mà cứ như con nít nhỉ Còn nhõng nhẽo hơn cả Hoàng Phương Đúng rồi đó, sắp lấy vợ đến nơi rồi đấy anh hai Bà Mai nhìn không thấy Hoàng Phương đâu thì mới hỏi Ủa, mà con bé Hoàng Phương đâu sao không thấy Mẹ có bảo là tối nay về mà Con chịu, mẹ quên là con bé ở với bà nội chứ có phải với con đâu. Ừ nhỉ. Quỳnh Anh lúc này cũng đi vào. Cô lấy hết mọi can đảm rồi đến gần bọn họ cúi đầu lễ phép chào. Con chào hai bác ạ. Ông Thanh với bà Mai nghe cô chào thì ngạc nhiên. Không biết cô là ai. Hết ông nhìn bà rồi bà nhìn ông. Cuối cùng ông Thanh hỏi. Cô đây là... Khi cả hai người còn đang ngẩn ngơ thắc mắc thì Hoàng Quân hiểu ý. Liền kéo cô đến bên cạnh mình lên tiếng giới thiệu. Nãy giờ chưa kịp nói cho ba mẹ biết, giới thiệu với hai người đây là Quỳnh Anh, vợ tương lai của con, cũng là con dâu tương lai của ba mẹ. Sao cơ? Bà Mai với ông Thanh lại tiếp tục bất ngờ trước màn giới thiệu của con trai mình. Bà Mai lắp bắp nói. Con nói gì? Nói lại mẹ nghe đi quân. Con nói cô bé này là vợ tương lai của con sao? Vâng. Theo ý mẹ bây giờ con đã có bạn gái rồi Có thể con sẽ kết hôn với cô ấy trong thời gian tới Mẹ không vui sao? Mẹ anh không nghĩ lần này về anh lại tạo cho bà bất ngờ như vậy Đã bao nhiêu lần bà ép anh rồi nhờ người mai mối cho anh Thậm chí là rất nhiều cô gái đã được bà chọn Rồi họ tiếp cận anh nhưng vẫn là không thành Con trai bà vẫn cự tuyệt cho đến cùng Rồi chỉ nói cuộc đời anh không lấy vợ chỉ có bình cô gái đó Vậy mà giờ, bà Mai lúc này đưa mắt nhìn Quỳnh Anh từ trên xuống dưới, nhìn ngó một lượt bái như muốn khẳng định lại xem đó có phải là sự thật không. Chợt bà ấy khựng lại vài giây trong đầu lé lên suy nghĩ. Cô gái này sao lại giống như vậy? Hay là... Không, chắc chắn là không phải Tú Anh. Con bé đã mất lâu rồi mà. Không lý nào thằng Quân chịu lấy cô gái này vì nó giống với Tú Anh sao? Nghĩ đến đó bà ta liền cười rồi chào hỏi với cô. Chào cháu nhé, bác là Mai, mẹ của Hoàng Quân. Dạ cháu cũng có nghe chú, à anh Quân nói về hai bác. Bác gái nhìn trẻ với sang trọng quá ạ. Ôi thế à, cảm ơn Quỳnh Anh nhé. Tên cháu đẹp lắm mà người cũng rất đẹp. Dạ bác quá khen. Ừ, thấy cháu và Hoàng Quân quen nhau lâu chưa? Nghe đến câu hỏi này thì Quỳnh Anh lúng túng, đảo mắt qua nhìn anh rồi sau đó trả lời. Cũng một thời gian rồi ạ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi Nhìn còn trẻ quá Hoàng Quân thấy mẹ mình bắt đầu hỏi sâu vào Có lẽ bà sẽ tiếp tục điều tra Về thân thế của Quỳnh Anh Nên anh liền tìm cách can ngăn Được rồi mẹ ơi Có gì về nhà rồi từ từ hỏi cũng được Không lẽ mẹ tính đứng đây Nói hết chuyện rồi mới về sao Ông Thanh cũng đồng ý với Hoàng Quân Con trai mình nói đúng Bà đó chưa gì đã hỏi như điều tra tội phạm thế kia Làm con bé nó sợ đấy Thì tôi cũng chỉ muốn hỏi thăm con bé một tí thôi mà Nếu như thằng Quân đã xác định Quỳnh Anh là vợ nó Thì tôi cũng đâu có cấm cản gì Chỉ muốn biết về con dâu mình thôi Ừ rồi Mà Hà Anh đâu nhỉ Sao con bé nói đi toilet mà lâu quá Ông Thanh vừa nói xong Thì Hà Anh cũng vừa đi về phía họ Hà Anh chính là em gái của Tú Anh Người bạn gái cũ của Hoàng Quân Sau khi Tú Anh mất Thì Hà Anh cũng không còn người thân gì nữa Hoàng quân mới đưa cô ta về ở nhà mình rồi được bà Mai nhận làm con nuôi mấy năm nay Hà Anh được qua nước ngoài với ba mẹ Hoàng quân cô ta du học bên đó thấy Hoàng quân thì Hà Anh liền chạy đến ôm chầm lấy anh nhớ anh quân quá anh có nhớ em không Hà Anh em cũng về sao Hà Anh nghe vậy thì đáp em về chứ vì ở đây có người em nhớ bà Mai nghe vậy gửi nói đấy con bé Hà Anh nó cứ bảo nhớ con Chồng học cho xong rồi về công ty phụ con đó Mẹ này Hà Anh chắc là nhớ bạn trai ở đây Chứ còn ông anh trai này thì đâu cần nhớ làm gì Hà Anh thấy Hoàng Quân nói vậy Cô ta buồn trong lòng Bởi từ trước đến giờ Hà Anh vẫn luôn thích Hoàng Quân Trước đây còn Tú Anh nên cô ta chỉ đành trôn giấu tình cảm của mình Thế nhưng khi Tú Anh vừa mất Thì Hà Anh muốn được bù đắp vào khoảng trống đó Chăm sóc cho Hoàng Quân Cũng bởi vì lẽ đó mà Hà Anh muốn đi du học nước ngoài. Có kiến thức rồi thì sẽ về làm cho công ty của Hoàng Quân và được bên cạnh anh hàng ngày. Quỳnh Anh lúc nãy giờ vẫn đứng im đó. Cô không biết rõ cô gái kia là ai. Nhưng nhìn cử chỉ và hành động của cô gái này cô cứ cảm thấy sao sao. Trong đôi mắt của cô ta hình như có một ý gì khác chứ chẳng phải là em gái nuôi như lời giới thiệu. Nghĩ đến đó cô cũng không hiểu rõ Thế nên không nghĩ đến nữa. Hoàng quân thấy đã muộn nên anh nói mọi người lên xe đi về. Ông Thành với bà Mai đã đi ra xe trước. Còn anh với Quỳnh Anh, kéo vali, Văn Khải cũng ra phụ. Lúc này Hà Anh mới chợt thấy Quỳnh Anh. Từ lúc nãy giờ cô ta chỉ chăm chú về phía Hoàng quân. Ai đây vậy anh quân, em chưa gặp bao giờ. À đây là vợ tương lai của anh. Hoàng Quân từ đầu định giới thiệu là bạn gái nhưng anh nghĩ trước sau gì anh cũng bày tỏ với Quỳnh Anh dường như anh đã bị cô chiếm lấy con tim rồi thế nên nói với mọi người cô là vợ tương lai Hà Anh sau khi nghe Hoàng Quân nói thì cô ta có chút không tin hơn hết là sự hụt hẫng cô ta nhìn chầm chằm về phía Quỳnh Anh khiến cô cảm thấy ngại là thật sao? vậy anh đã quên Hà Anh đang muốn nhắc đến người chị gái đã qua đời của mình Hoàng quân hiểu ý hả anh, anh gật đầu nói. Đúng vậy, mọi chuyện quá khứ anh không muốn nhắc lại. Ba mẹ anh cũng già rồi và anh cũng thế. Như hoa đã mất cũng lâu. Không phải anh đã quên hẳn cô ấy hay là anh thay lòng đổi dạ. Thế nhưng anh phải sống tiếp tục cho tương lai, cho gia đình. Khi gặp Quỳnh Anh, anh mới biết vui vẻ là gì. Chẳng giống như những năm tháng qua anh gỏ bó mình trong quá khứ. Quỳnh Anh lúc này vừa kéo vali ra rồi quay lại chỗ Hoàng Quân. Vừa đi gần tới thì cô cũng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ. Cô gái tên Như Hoa kia là ai? Sao chú lại nhắc về cô ấy? Cô nghĩ để dịp nào cô sẽ hỏi chú sau. Đi lại gần họ Quỳnh Anh nói Mình về thôi chú, à anh. Ừ, anh biết rồi, em ra xe chờ anh, anh ra liền. Quỳnh Anh nghe vậy xạ một tiếng rồi đi ra xe. Hà Anh cũng như những người trong nhà anh, nhận thấy Quỳnh Anh có nét giống với Như Hoa. Cô ta nghĩ anh muốn lấy Quỳnh Anh là vì để thay thế hình bóng chị mình. Cô gái ấy có nét giống chị Như Hoa, có phải là anh lấy cô ấy là vì không quên được chị Như Hoa không? Hoàng Quân cũng không muốn giấu giếm liền nói. Ban đầu thật sự là trong đầu anh đã có những ý định đó, nhưng sau khi tiếp xúc thì anh nhận thấy Quỳnh Anh về ngoại hình chỉ là có nét giống. Nhưng về tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Cô ấy vui vẻ hơn, cá tính hơn. Anh chợt nhận ra mình thích cô ấy vì những điều đó, chứ không phải là lợi dụng để thay thế. Với anh, Như Hòa có một vị trí nhất định trong tim rồi. Anh sẽ nhớ mãi, nhưng người anh chọn tiếp tục đi chung trong cuộc đời này là Quỳnh Anh. Vậy còn em, em vẫn luôn thích anh, vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho anh mà. Anh biết, nhưng anh chỉ xem em là em gái. Em, em không muốn như thế. Rõ ràng anh biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào mà. Hoàng Quân biết rõ tình cảm của Hà Anh, nhưng anh không thể nào tiếp nhận tình cảm đó. Anh và cô ấy cũng sẽ kết hôn sớm thôi. Em về rồi thì ở lại sự đám cưới của bọn anh. Em không tin. Tùy em. Nói rồi Hoàng Quân quay người ra xe trước. Hà Anh bây giờ chẳng muốn ngồi chung xe về, thế nên cô ta đi đến xe đưa tay gõ cửa kính bà mai trong xe thấy con gái nuôi chưa lên mà lại gõ cửa liền kéo kính xuống Sao thế hà anh? Lên xe đi con rồi chúng ta về chung Mẹ và mọi người về trước đi Con có bạn hẹn gặp nên sẽ về sau Mà con về bên nhà con luôn Thế sao? Ừ thế thì con đi rồi về sớm nha Dạ tạm biệt mẹ Hoàng quân kêu Văn Khải cho xe rời đi Anh cũng không muốn để cho Hà Anh có ý định gì